nói quý thính giả Đài Á Châu tự do. Buổi này tôi xin nói tiếp về chuyện ông Trần Tiến Quốc và Trang Kỳ Trường trên tờ báo tiếng Việt. Coi như năm 22 tuổi, ông Quốc chính thức bước chân vào báo. Khởi đầu chỉ làm anh phóng đi xe đạp lượn tin hàng ngày, gọi là tin local, tin giật địa phương mà có kẻ xấu mồm gọi là tin xe cáng chó. Tuy vậy, với số lương đầu tiên trong ngày, cũng có thể sống được để theo đuổi cái nghiệp báo hai lần nghiệp chướng mà khi giàu ngày mới thấy. Lúc ấy mỗi tháng ông Quốc lãnh 30 đồng tiền đồng dương, gửi về cha mẹ 10 đồng, ăn ở 6 đồng, tiền học lúc đêm 3 đồng, còn lại những 11 đồng để sắm quần áo, xà giặt phê. Vì lúc đó chưa biết hút thuốc lá và chưa quen uống cà phê đen. 2 năm sau, ông Quốc về công tác dưới cơ bảo khá mang tên nghiệp báo của ông Nguyễn Bảo Toàn. Và những năm kế tiếp Làm cho các tờ công luận Điển tính Cùng dài tờ báo Nào đó nữa Đến năm 1950 Ông Phan Văn Thiết Là người bạn cùng quê cao lãnh với ông Người ta thường gọi là ông Tòa Thiết Do bởi ông Đậu Luật Khoa Cử Nhân Từ đầu thập niên 1930 Từng làm chánh án luật sư Ông dường tờ Tiến Dậu Cho Trần Tấn Quốc Khai thác với danh nghĩa là chủ nhiệm Có sự chấp thuận của nhà cầm quyền Dưới tờ Tiến dụng của ông Thiết Ông Trần Tấn Quốc bắt đầu làm chủ báo từ đây. Trong làng báo miền Nam, ai cũng biết Trần Tấn Quốc là một ký giả, đồng thời là chủ báo mạnh dạng chủ trương mở riêng biệt một trang kịch trường đầu tiên trên tờ Tiến Dội, nhằm thúc đẩy sự tiến triển viên tục của ngành sân khấu cải lương. Là chủ nhiệm Kim chủ bút, nhưng ông Quốc đích thân chăm lo trang kịch trường, chứ không giao cho một biên tập viên nào. Lý do vì đây là công việc đòi hỏi người phụ trách phải am tường. Phải hiểu biết sâu rộng về cải lương. Nói một cách khác là phải theo dõi liên tục hoạt động sân khấu với một trình độ căn bản về thu thập, chứ không phải hiểu biết một cách lơ tơ mơ mà làm được. Ông Quốc đã nghĩ rằng không ai rành rẽ bằng ông trong vấn đề này. Nhưng vì sao mà ông Quốc lại đặt nặng căn kịch trường đến như thế? Để trả lời câu hỏi trên, thì đây là lời của nghệ sĩ Nam Châu thường nói với các ký giả kịch trường ở ngã tư quốc tế. Ở Sài Gòn này có trên 10 đạp cải lương, đêm nào cũng có hát, chưa kể miền lục tỉnh, từ Mỹ Tho dài xuống Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên, Tịch Giá, nơi nào cũng có đạp hát, và gần như lúc nào cũng có các gánh cải lương lớn, nhỏ, trình diễn. Cải lương hoạt động tất nhiên có nhiều tin tức liên quan đến bộ môn nghệ thuật mà đa số người miền Nam ưa thích. Nếu tin lên báo thì không riêng gì khán giả mua báo theo dõi chuyện cải lương mà rất nhiều thành phần khác. Có liên hệ làm ăn với nghệ thuật sân khấu, họ cũng cần có tàu báo để nắm bắt tình hình, không tính toán công cuộc làm ăn. Ông Quốc chăm lo kỹ lưỡng trang cái trường là do vấn đề thương mại. Chỉ nợ người ham mê cải lương mua báo, ông Quốc cũng bỏ tiền nặng túi rồi. Lời nhận định của nghệ sĩ Lão Thành Nam Châu rất thực tế vào thời đó, vì đa số độc giả của tiếng dội là những người hâm mộ cải lương. Năm 1950, lúc ông Quốc mới làm chủ nhiệm. Tờ Tiến Dậu chỉ đăng, dài tin hoạt động cải lương nơi trang 2, không nhất thiết ngày nào trong tuần. Thế đầu dần dần, thì ở trang 2 này, kịch trường chiếm trộn, nhưng mỗi tuần chỉ có một ngày thứ năm. Đến năm 1953, thì mỗi tuần tăng lên hai ngày, thứ tư và thứ bảy. Tuy vậy, vẫn không đáp ứng được số độc giả, ham đọc tin tức cải lương. Họ muốn đọc mỗi ngày. Có người hỏi ông Quốc, tại sao không đăng luôn tin tức cải lương mỗi ngày? Ông trả lời, Mẫu tuần 2 ngày mà tôi còn muốn điên cái đầu đấy rồi. Nếu làm suốt cả tuần, chắc tôi phải vô trại quán hay lên biên hòa thôi. Thời kỳ đó có hai nhà thương điên, một ở Trại Quán và một trên biên hòa. Là người nắm vận mạng tờ tiến vọng, ông Trần Tấn Quốc quan niệm tờ báo như món hàng. Món hàng ấy phải trình bày thế nào đập vào nhãn quan của người đọc. Có lần vào tháng 6 năm 1954, cô đào năm phỉ chết trong lúc đang coi chiếu bóng ở đập Nam Quan trào đuổi. Tờ tiếng dạo quân quốc đăng tin ấy với cái tựa sắp bằng chữ lớn nhất của nhà in, kéo dài tám cột lạc trên đầu của Mới nhìn qua, có người cho là chướng quá và đặt câu hỏi mỉa mai: "Cô có phải là một nhân vật quốc tế? Cái chết của cô phải chăng như cái chết của Stalin?" Nhưng con mắt những ký giả nhà nghề đã thấy rõ dụng tâm của đồng nghiệp tiếng dạo. Quân chúng miền Nam rất ưa thích kẻ lương Maco Lâm Phỉ là thần tượng của tri kỷ điệu muôn phương. Cô năm đã thu hút được tình cảm của bao nhiêu triệu khán giả ái mộ trên 30 năm nay. Tờ Tiếng Dấu đăng lớn tin cô trần là có dụng ý làm cho báo bán chạy. Lẽ dĩ nhiên, ngoài phần hình thức, ông Quốc luôn luôn quan tâm đến giá trị nội dung của bài vở, căn ngoài cũng như căn trong. Vì đó là chí để tờ Tiếng Dấu có thể đứng vững vàng trong làng báo. Theo nhận xét của liên đôi Thì tờ tiếng Dẫu làm ăn khá nhất là thời kỳ năm 1953, lúc đoàn Qua Xen khai trương lần thứ hai tại đạp Nguyễn Văn Hảo, với những máy bay, xe tăng, cùng phim ảnh lên sân khấu. Thời kỳ mà đoàn Qua Xen quay trùm với những tuần chiến tranh, thì trang kịch trường của tờ Tiến Dẫu cũng tràn ngập tin chiến tranh cải lương. Lúc bây giờ hàng đêm ông Quốc đi coi tuần chiến tranh, rồi về viết khống sự, ngoài viết tuần thuật, cái mới lạ của sân khấu Qua Xen. Còn nói về cảnh, chen lấn mua vé, hôm nào cũng vé bán hết từ chiều, đã vô tình quảng cáo thêm cho đoàn qua sang vậy Có điều là thời này, vé hát mua trễ là hết, nếu như tuần hay, nhưng lại không có cái nạn vé chợ đen. Còn mấy lúc sau này, vé hát thường bị ế, ghế trống hơn ngửa đạp, vậy mà muốn có ghế tốt, khán giả phải mua vé chợ đen mới có, thế mới ngược đời. Khi xưa, năm 1954 trở về trước. Chưa có nhà phát hành báo chí, ra báo thì tờ nào cũng tự bán đấy. Do đó, người chủ báo, ngoài sự hiểu biết, kinh nghiệm về báo chí, mà còn phải có khả năng về thương mại, thì mới dám ra báo. Khi tờ báo đã có con số độc giả rồi, như tờ tiếng Dội, thì từ lúc 4-5 giờ khuya, trời chưa sáng, thiên hạ còn ngủ, thì ở trước các báo quán đã sinh hoạt náo nhiệt. Người của những sạch báo ở Đô Thành và Phụ Cận đã có mặt để lấy báo về bán cho kịp buổi sáng, trước khi công tư chức vào sở làm việc. với thầy chú này, có thói quen là trước khi vô sở, họ từng ngồi tiệm cà phê, vừa đọc báo, vừa nhâm nhi ly cà phê, phì phà điếu thuốc lá. Trong thời gian trang kịch trường nói về đoàn qua sen, với những tuần sắm xét, đoàn chim sắt, mộng bò bình, nở núi sông, thì tại trước bó quán tiếng dậu, ở đường La Răng Gia, tức là đường Gia Long sau này, Cảnh dành dựt lấy báo thường diễn ra, do bởi chiếc máy in của báo Tiếng Dậu là máy thường, ra báo có hạn số cung không đủ cho số cầu. Lúc đó máy sạch báo quanh vùng Sài Gòn chở lớn gia đình, có khi mua trễ là hết tờ Tiếng Dậu. Còn ở các tỉnh thì dân viên Cải Lương cũng mỗi ngày coi Cải Lương hàm thụ bằng cách tập trung tại địa điểm bán báo, chờ chiếc xe đò mang báo về, mua tờ Tiếng Dậu để đọc vài trường thuộc đem hát của đoàn Hoa Sen. Tóm lại, ông Trần Tấn Quốc, mở trang kịch trường trên tờ tiếng Dậu, đã đưa đến sự tiến triển bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Thì ngược lại, cải lương sân khấu cũng gián tiếp nuôi sống tờ tiếng Dậu. Có nhiều người mua báo, thì tờ tiếng Dậu mới sống dẫn, mới tồn tại, mới có tiền trả lương cho biên tập, cho nhân viên tòa sản, cho in ấn. Chứ không như bây giờ ở hay ngoại, có nhiều tờ báo tốn tiền in, rồi đem ra, bỏ ở các chợ. Báo bỏ chồng đóng mà nay ai lấy, một tờ cũng được, mà 10 tờ cũng chẳng sao, có khi hốt cả sắp mang về, mà không biết có đọc hay chăng nữa. Khi xưa mà ông Quốc ra báo cái kiểu này, thì từ chết tới chết, chứ không phải bị thương đâu. Đó là nói về ông Trần Tấn Quốc, chủ giải thanh tâm của ngày xưa. cổ nhạc hôm nay đến đây xin tạm lưng hẹn lại với quý vị kỳ tới tôi là ngàyh mai xin kính chào quý thính giả